Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên mới tắt máy Dương tĩnh du ha ha cười Nếu anh thật sự có chuyện gì gấp Tôi sẽ giúp anh tìm số điện thoại của nhà hàng Hình như cô ấy đi nhà hàng ý Không cần Chỉ có một hồ sơ cần giải quyết Tối nay tôi sẽ nói với cô ấy sau Châm dứt hội thoại Sao bác vũ mặt không chút đổi sắc Ngồi trên bậc thang trước cửa Hùng hằng hút một hời thuốc lá Thật tốt quá Anh ở đây lo lắng cho An Nguy qua độc khẩu, cô lại cùng Hoàng Gia Văn đến nhà hàng hẹn hò. Hạt độc khẩu của lưng tâm hay không? Nhàng nhà kia, anh có thể dẫn cô đi cơ mà. Biết cô thích ăn thịt nướng, rồi biết cô thích ăn cả pizza, thấy cô cũng thù với các món ăn, anh lên mạng sưu tầm tư liệu, còn lên cả diễn đàn tuổi trẻ hỏi từng tận chi tiết từng món một. Nếu các nhân viên biết phó tổng giám đốc luôn háu hứng của bọn họ lại làm những loại chuyện này, cho dù không ngã bể kính mắt thì nhất định cũng bị sặc nước miếng. Càng bị thảm là, anh dụm tâm lương khổ bao lâu nay, tất cả đều đan gậy Tây Châu, mặc dù anh không phải thành đồng thì cũng chính là tiền tài, bây giờ cũng phải bỏ tay. Già bác phủ hút hết một điếu thuốc, lầy liếc mắt nhìn đồng hồ, "Mười đầy mà đã qua 10 phút rồi sao?" Anh xoay người vào trong nhà, quyết định nên tắm nước lạnh trước khi thành tỉnh đầu óc. Như vậy, anh mới có thể có thêm thời gian được trò tốt với Hạ Đậu Khấu. Sống dưới một mái nhà, cô sẽ luôn có cách gặp vài loại chuyện hẹn hò với hàng xóm này. Nếu anh không trông chừng cho kỹ, ai biết có một ngày nào đó cô bơ trốn cùng người khác hay không. Anh dùng trang phương ngăn kế nhiều năm như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này xảy ra. Anh nghĩ cô bỗng nhiên quay đầu, sẽ phát hiện thâm tình của anh, ai ngờ cô lại không hề cảm nhận được. Sự thật chứng minh kế hoạch theo đuổi vợ trong im lặng quanh đất bại thảm hại, tám phần phải sửa đổi toàn bộ kế hoạch, lần này phải làm ồn ào từ nỗi, tất cả mọi người đều biết, bức cô không có đường lui mới thôi. Bởi vì anh dám lấy người thân trong gia đình ra đánh đố cô, với lại, anh không tin cô không có một chút tình cảm nào với mình. T đêm nay ánh trăng sáng tỏ, một đành sao nhỏ trên bầu trời nhẹ nhàng luyến lên trong chớp nhoáng, thời tiết hợp lòng người, gió se se lạnh, vô cùng thích hợp để tản bộ. Ở đâu khấu cùng hoàng gia văn tản bộ trên đường, hương hoa nhài theo hai hàng cây bên đường bay tới, đèn đường chiếu sáng thềm đá cẩm thạch màu trắng, làm chúng càng thêm lung linh huyền ảo. Cô xem pho tượng thần đìnhái khuất phủ nước, trong đầu nhớ đến lời nói của Già Bắc Vũ, rốt cục tối nay anh muốn nói với cô cái gì? Làm cô vừa dùng bữa tối vừa ép mình đừng nghĩ tới chuyện này nữa, nhưng mà mới trở về nhà liền không thể khống chế được nhiều tới. Thực ăn ở nhà hàng ý em chọn thật sự tốt lắm Đương nhiên so với tay nghề nấu ăn của em Còn kém hơn một bậc Hoàng gia văn nói Thế à Hôm nay tôi cảm thấy hương điệu bọn họ dùng làm bánh Không được tốt cho lắm Hát đau khâu nghĩ trong lòng Nhưng cô chỉ nhẹ nhàng mìm cười một cái Anh thích nhà hàng kìa Thật may quá Cô nói Đúng rồi Em đi Italy về nay chưa Tôi đã ở đó một tháng Ngồi tại quán trưởng uống cà phê, nhìn đàn bổ câu bay trên trời. Hoàng Gia Văn nhìn cô, thân thiện kể lại chuyến du lịch của mình. Hạ Độc Hấu lặng lặng nghe anh nói chuyện, không nhanh không chậm hưởng ứng từng lời nói của anh. Mấy năm nay cô không quen bạn trai, không phải không có người để ý, chính là cô vẫn không có hứng thú đến gần ai cả. Cho đến khi liên tục nhận được thiệp cưới của người quen, ngay cả bạn tốt Dương Tĩnh Du cuối tháng này cũng đính hôn, cô mới đột nhiên nhớ ra cô cũng nên nghĩ đến chuyện thành lập gia tộc, cũng nên cẩn thận nghĩ đến việc cái sao một chút. Dù sao những năm gần đây, cô đều đặt hết tâm trí lên người của gia bác Phú, ngoài trừ Dương Tĩnh Du, cô thậm chí không liên lạc với một người bạn nào. Nhưng mà bây giờ trở lại Đài Loan, vẫn cảm thấy nơi này cuộc sống này là tốt nhất. Hoàng Gia Văn vẫn đang thao thao bất tuyệt nói, Hà Đô Khâu bước đến trước cửa nhà lầu ba sáng đèn, chứng tỏ dã tiên sinh cuồng công tác vẫn còn đang phân đấu làm việc. Không biết anh đan cơm chưa? Tôi biết Đài Loan là nơi khiến anh an tâm giống nhất, hoàn ngênh anh trở lại Đài Loan, ngủ ngon. Hà Đô Khấu một lòng nghĩ đến Gia Bác Vũ, mỉm cười nói xong, liền vẫy tay với Hoàng Gia Văn, chuẩn bị bước vào trong nhà. "Đợi chút, lần sau tôi có thể mời em đi ăn nữa không?" Hoàng Gia Văn tiến lên từng bước, ngăn đường đi cô cô. Có thể." Cô cười gật đầu. "Vậy ngủ ngon, ngệp." Hoàng Gia Văn cười được vui vẻ, huýt sáo trở về nhà. "Ngủ ngon." Hạ Đâu Khâu lấy chìa khóa mở cửa, đi vào phòng trong. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net